Kính thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng trực tiếp vào lúc 22 giờ 15 phút trên kênh YouTube Truyện uh, ma Quảng Ả Tốn và các nền tảng của Ả Tốn. Chúng ta sẽ đến với Sorry dòng máu của quỷ của tác giả Như Quỳnh. Sorry này uh, rất nhiều anh chị em cũng thích. và mình cũng đang cố gắng hồi thúc tác giả Như Quỳnh là em sẽ viết nhanh hơn để đáp lại cái điều đó thì em Như Quỳnh em gửi cho tôi một phát luôn cả phần thứ 7 và phần thứ 8. Và phần thứ 7 này mình sẽ đọc trong vòng hai tập mang tên là cuộc chiến đá quý ngày hôm nay với ngày mai. Giờ này thì chắc là như mọi khi á thì bé Như Quỳnh bé đi ngủ rồi. Cái cô này cô hay đi ngủ sớm lắm. Mà nếu như mà lỡ đâu tí nữa cô online tương tác bài chữ em thì xin nhớ các admin ghi bình luận lên để cho ảnh DM uh, tiện tương tác với tác giả. À, các bạn cũng có thể uh, ủng hộ A Tốn ủng hộ tác giả như Quỳnh bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video. Đây lại comment ở bên dưới chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận về những vấn đề diễn ra trong truyện về những cái cảm xúc của các bạn. Và các bạn cũng đừng quên cuối năm rồi mình mua các sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên của A Tốn. À hồi nãy uh, có bạn nói là trà đến nõn tôm, me long vân mùa này nó đậm đúng là như thế, cuối năm rồi. Cuối năm rồi thì uh, nó rất là đậm. Trà nó đậm hơn, trà xuân thì nó thơm hơn còn trà vụ trà thu đông thì bao giờ nó cũng đậm hơn. Mộc cô năng mới thì quá là đậm luôn, Long Vân nõn tôm nó đậm đậm hơn. Cái trà này cuối năm mà mang đi biếu tặng cho dịp Tết thì rất là ok. Đó, có những cái hộp trà man thảo nó live buổi sáng á. Thì các bạn thấy nó có những cái hộp trà nó rất là đẹp. mình có thể là mang đi tặng nó rất là sang xịn mịn. Ngoài ra cuối năm ăn nhậu nhiều dẫn đến chức năng gan kém suy giảm thì chúng ta có thể là uống găng gật xả đen là cái thảo dược từ tự nhiên. Ờ nó rất là tốt cho thải độc gan ổn định các chức năng gan. Ờ đặc biệt là ăn tốt ngủ tốt bởi vì đây là có thể coi là loại ăn thần tự nhiên. Găng gật uống vào gần ngủ hoặc là găng bầu, găng bà đẻ này nọ này nọ đó các bạn. Anh Võ Hồng Tuấn, anh theo số đỏ để em gái anh tư vấn nha anh Tuấn. Anh Tuấn ơi, theo số đỏ để em gái anh tư vấn nha. <cười> Hello Nguyễn Ngọc Dương. Và ok. Chúng ta không để mất thời gian thì sẽ đến với tập 1 của dòng máu của quỷ, phần thứ 7, cuộc chiến đá quý. Tác giả Như Quỳnh. thật sự là sẽ bỏ mọi người mà đi thật sao? Anh Nam. Quên đôi mắt ngấn ngấn lại, cô bấu chặt lấy tay của Nam, giống như là cô sợ, nếu như buông tay ra thì cô sẽ đánh mất người đàn ông này mãi mãi. Nam thở dài, đưa tay lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên gương mặt xinh đẹp. Hắn mỉm cười nhẹ giọng. "Ai? Mặt mẫu y xinh đẹp sao lại thành ra cái bộ dạng như thế này?" Ở đây mọi người đều rất tốt với anh. Đại ca, anh Long và cả em nữa đều là những người thân nhất của anh. Mọi thứ ở đây anh không chê trách gì hết. Tất cả là niềm mơ ước của anh những năm tháng qua. Quyên trong lòng dấy lên một tia hy vọng. Vậy, "Vậy tại sao anh không ở đây với mọi người?" Anh nói, "Em cùng bố và anh Long là những người thân. Nơi đây là nhà của anh. Vậy anh ở lại đây với mọi người đi." Em không thể sống thiếu anh được. Còn còn anh Long, còn bố, còn mọi người ở đây cũng đều cần anh mà. Anh có thể suy nghĩ lại về quyết định của mình được không? Coi như là em cầu xin anh, anh ở lại được không? Nam thở dài nhìn ra ngoài ban công. Hắn đi tới chỗ quen thuộc, vươn người nhìn về phía cầu Long Biên với con sông chảy êm ả. Hắn lắc đầu. Ai? Em muốn ở lại với mọi người lắm chứ. Nhưng ở thời điểm hiện tại, anh vẫn chưa thấy. Người anh ở đây nhưng tâm hồn và thần trí của anh ở bên ngoài kia. Như thế anh không thể tập trung một để làm việc được. Anh phải đi một thời gian. Khi nào anh tìm được câu trả lời cho cuộc đời của mình, lúc đó anh sẽ quay về đoàn tụ với mọi người. Anh vẫn còn nghĩ đến những lời nói của bà trong quá khứ sao? Nam gật đầu, khi anh giờ vào hoàn cảnh sâu thẳm nhất, Bà là người kéo anh ra khỏi vũng lầy, một tay bà chăm sóc lo lắng, nuôi lớn dạy bảo anh. Nhờ có bà anh mới được như ngày hôm nay. Anh biết, bà không phải là người bình thường như bao người khác, những lời bà nói với anh chắc chắn là phải có nguyên do nào đó. Chỉ khi nào anh có thể giải đáp được những lời ấy của bà, anh mới tìm được cuộc sống thật sự của mình. Anh cảm nhận được. Cuộc đời của anh bây giờ đang bị một thứ vô hình nào đó khống chế. Này, anh muốn bản thân có thể tự quyết định được. Anh bắt buộc phải đối mặt với nó. Chỉ có như vậy. Chỉ có như vậy anh mới có thể bảo vệ được tất cả mọi người. Và hơn hết, như vậy cuộc sống của anh mới có được hạnh phúc. Quyên hiểu và thông cảm cho những gì Nam đang lo lắng. Cuộc đời của hắn từ bé tới lớn lên tiếp là những tháng ngày phải đối mặt với những sự bất công. Bà cụ Ngọc là người mà Nam có nhiều tình cảm nhất. Bà cụ là người đã chăm sóc, dạy bảo hắn trong những năm tháng đầu đời. Hơn ai hết, hắn biết là bà cụ sẽ không bao giờ lừa dối hắn, vậy nên những lời bà nói hẳn là phải có nguyên do. Hắn cần phải đi tìm câu trả lời. Hắn muốn cuộc sống của hắn phải do hắn quyết định, không muốn sống dưới bàn tay thao túng của bất kỳ ai. Cuộc nói chuyện của hai người dần dần rơi vào bế tắc, đứng bên nhau rất lâu. Mỗi một người đều theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình. Bên ngoài kia dòng sông vẫn chảy, những con sóng nhỏ lăn tăn xô vào bờ thành những âm thanh rào rào. Những con thuyền nối đuôi nhau chạy trên sông, tiếng mọi người hô hoán vang lên đều đều. Thời gian chậm chậm trôi qua khi ánh mặt trời lấp ló hiện lên chiếu qua từng khối thép của cầu Long Biên. Cuối cùng, quên thở dài, bờ môi của cô mím chặt lại. Cô quay sang vòng tay ôm lấy Nam, gục đầu vào vai của hắn, nhẹ giọng: "Từ trước tới giờ em vẫn luôn tôn trọng tất cả các quyết định của anh. Em em chỉ cần anh bình an. Thấy là em mãn nguyện rồi. Em đồng ý để anh tiếp tục đi trên con đường của mình. Nhưng nhưng anh phải hứa với em, anh anh phải bình an quay về. Những lúc anh rảnh rỗi phải dành thời gian cho em." Không được bật vô âm tín. Anh hứa với em đi. Anh hứa với em thì em mới yên tâm để anh đi được. Nam được ánh mắt đầy tâm sự nhìn về phía mặt trời, hắn biết tình cảm mà quên dành cho mình. Thế nhưng hắn không biết là mình đang phải đối diện với tình cảm này như thế nào, theo cách nào là tốt nhất. Hắn không nỡ loan nói với cô là đừng có đợi, thế nhưng hắn sợ nếu như không nói, cô sẽ càng hy vọng nhiều hơn. Hắn có tình cảm với quên đó. Phải nói là hắn yêu cô ấy, điều này bản thân hắn là người biết rõ hơn ai hết, nhưng lại càng lo lắng cho Quyên, sợ rằng sẽ giống như những người thân yêu của hắn, sợ cô sẽ gặp nguy hiểm, đây cũng chính là lý do mà hắn chọn rời khỏi đây. Hắn sợ mọi người ở bên cạnh hắn sẽ lần lượt nguy hiểm. Nam quay lại vòng tay ôm lấy Quyên, hắn nói: "Anh hứa với em, anh sẽ cố gắng hết sức để bản thân mình sẽ ổn." Anh sẽ cố gắng quay trở về với mọi người khi chuyện đã giải quyết xong. Còn còn về chuyện hàng ngày nhắn tin hay nói chuyện nữa, anh đi nhiều nơi, cũng không biết là sẽ đi đến đâu nữa, có thể là ở vùng núi cao nơi sóng điện thoại không có, hoặc là ở ngoài biển. Điều này bản thân anh chưa xác định được. Cho nên anh xin phép, ảnh cũng không hứa trước việc này. Ánh mắt của Nam chân thành khiến cho Quyên không nỡ làm khó. Cô giống như là một con cún ngoan ngoãn gật đầu, quên dụi dụi đầu vào ngực của Nam, hai tay cô siết chặt lấy thân thể rắn chắc của anh. Quên nhắm mắt, hít hà mùi của người đàn ông đó, tựa như là muốn lưu giữ lại tất cả. Cô cảm nhận được nhịp tim đang đập ở trong lồng ngực. Sao thứ chú mày vẫn quyết định bỏ mọi người Để đi đi à. Ở đây chẳng phải đang tốt sao? Công việc làm ăn dưới chỉ sự chỉ đạo của chú mày đã dần đi vào ổn định. Giờ chú mày lại để hết lại để cho tao và đại ca là thế nào? Như thế không có được. Anh em đã thể với nhau là phải kề vai sát cánh. Bây giờ mày quên lời thề à? Anh Long khi nghe tin Nam Siên phép đại ca thắng về việc sẽ rời đi một thời gian thì không giống nổi hoảng hốt. Anh Long trước giờ vẫn luôn là người nóng tính, anh nghĩ sao thì sẽ nói ra như vậy. quay sang phía đại ca thắng anh lòng tiếp. Kẻ đại, đại ca? Anh nói cái gì đấy chứ? Ai thằng nam nó lại anh, anh em của mình. Giờ để nó lật lội ra ngoài như thế này em không yên tâm. Dù gì mình cũng đã gây thù với nhiều bên, giờ một mình nó lăn lộn lỡ đầu hộ. Lỡ đầu bị bọn nó đánh úp, một mình nó làm sao mà chống được hức. Anh anh phải nói gì để cho nó tỉnh ngộ lại chứ. Tại em lỡ quên. Không lẽ không lẽ em để cho nó cho thằng nam rời khỏi đây à? Ai. Anh Long càng nói như càng không giữ được bình tĩnh. Lão Thắng mới giờ mới giơ tay để cho Long im lặng, lão bảo: "Được rồi. Cái tên mày đó cứ động một chút là nổi điên nổi khùng lên mà mãi không sửa được. Đáng lẽ là mày phải có biệt danh là Long khùng mới đúng nữa. Chuyện vẫn còn chưa đâu vào với đâu thì mày mà mày cứ nhộn nhạo cả lên. Bình tĩnh." Để nghe thằng Nam nó trình bày xem nào. Anh Long ngồi xuống ghế nhưng vẫn còn nhấp nhổm chẳng yên, quay sang nhìn Nam. Nào, thế mày nói đi xem nào. Hả? Tại sao phải như vậy? Mày mà không nói lý do thì tao nhất định sẽ không đồng ý cho mày đi đâu. Nam nhìn hết mọi người rồi cười gượng, cuối cùng hắn mới thở dài. Dạ, Dà, chuyện này thực sự là em em có lý do của mình đó. Anh, đại ca và mọi người đã cùng ở với em nhiều năm Đại ca là người đưa em từ đứa chẳng có gì Thành có tất cả như bây giờ Thế sao mày còn đòi hỏi Là bỏ anh em tao Anh Long lại một lần nữa đập bàn đánh dầm Láo Thắng lại lừa mấy Long một cái Ờ hãy cái thằng này để cho nó nói xem nào Mày cứ nhảy vào cổ họng người ta mà mình ngồi đi đấy Anh Long lại ngồi xuống Bây giờ Nam lại tiếp Em có nỗi khổ riêng Quả thật là không tiện nói ra. Việc em đi một là vì muốn tốt cho anh, đại ca và cả quyên nữa, cũng là tốt cho em. Nếu em không đi thì em sợ là em không thể chấm dứt được chuyện này. Anh Long vò đầu bứt tai. "Mày cứ vòng vo vòng vo đó, tao càng nghe tao càng ngu đó mày ơi. Rốt cuộc là có cái gì? Cái gì mà khiến mày phải một mình chấm dứt vậy chứ? Chẳng phải càng nhiều người thì càng dễ giải quyết sao?" Anh ơi, Cái chuyện này nói ra thì mọi người không hiểu được đâu, nhưng mọi người chỉ cần nhớ một điều, em là em của anh, của đại ca. Đời này mãi mãi là như vậy. Nhưng nếu như để cho em có thể yên tâm ở bên cạnh mọi người thì em bắt buộc phải giải quyết. Chuyện này chỉ có mình em giải quyết thế thôi. Xong việc em sẽ quay về. Anh Long lúc này cảm giác tức lắm rồi, khuôn mặt của anh đã đỏ bừng cả lên. Bây giờ Lão Thắng mới thầm ròng, nếu như chuyện này chú không tiện nói ra thì thôi, tao không có hỏi nữa, chỉ cần dựa vào câu nói đó là tao yên tâm rồi. Dù chú mày có đi đến đâu, đi bao lâu đi chăng nữa thì vị trí của chú mày vẫn là của chú mày. <cười> tao sẽ đợi ngày chú mày quay về. Khi ấy tao tặng cho chú mày Một món quà lớn Món quà có lẽ là quý giá nhất Trong cuộc đời của tao Có thể cho chú được đó Lão Thắng nói xong quay sang nhìn con gái Khiến cho Quyên đỏ bừng cả mặt Chuyện này anh Nam Đã nói qua cách đây ít hôm Còn tôn trọng quyết định của anh Anh Long Anh đừng có làm khó anh Nam nữa Đợi anh Nam quay về Chúng mình lại có thể đoàn tụ Hay tao được rồi, tao được rồi. Coi như là tao không nói nữa là được. Nhưng mà mày nhớ được. Dù cho mày đi đâu, gặp bất kỳ cái gì khó khăn, chỉ cần gọi anh em, nhớ chưa? Sau bữa nhậu say chia tay nhau, Nam được quên đưa về nhà. Này hắn uống nhiều, hai mắt đã mờ nhòa đi, bước chân xiêu vẹo. Quên phải cố gắng lắm mới đưa hắn về đến phòng. Trong cơn mê man, bất ngờ Nam vòng tay lên, choàng vào cổ của quên một cái. Hai người cứ thế mà ngã vật xuống giường. Trong giây phút sững sờ hai ánh mắt nhìn sâu vào nhau. Ở phía ngoài kia chẳng hiểu làm sao. Mặc dù là cuối năm, bình thường nó hanh khô, ấy thế mà hôm nay trời lại đổ cơn mưa. Thỉnh thoảng những ánh chớp lóe lên qua ô kính chiếu vào bên trong căn phòng ngủ. Chỉ thấy hai bờ môi quện vào nhau. Hai thân thể quấn lấy nhau như vậy. Anh thế nhưng khi còn đang hôn hít, Quyên đã nhắm mắt lên dìm sẵn sàng thì bất ngờ. Anh nam? Anh nam ơi. Cô mở mắt ra. Thấy hắn đã vật sang một bên, ngấy khò khò. Có lẽ là vì say quá. Quyên có phần thất vọng. Cô đỡ hắn nằm xuống hẳn hoi rồi kéo chăn đắp ngang người cho hắn. Sau đó, cô thở dài rời khỏi phòng. Nam ngồi dậy ôm đầu mệt mỏi, nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Lúc này trời đã tối mịt, nhìn vào điện thoại đã là 1 giờ đêm. Cổ họng khát khô, hắn muốn xuống dưới nhà uống nước thì giật mình, thấy quên đang ngồi gục đầu ở bên cạnh. Bất giác khóe môi của hắn mỉm cười, bế quên đặt lên trên giường. Trong cơn mê man, quên gọi tên hắn. Nụ cười trên môi của Nam như đông cứng. Hãy vào đó giấy lên trong lòng cảm giác tội lỗi. Hắn yêu quên, điều này không thể chối cãi, nhưng như hắn đã nói, hắn phải giải quyết xong tất cả mọi chuyện. Đợi ảnh về, chắc chắn hắn sẽ quay về. Lúc đó mình sẽ ở bên nhà mãi mãi. Lúc bước ra khỏi phòng mà nam không biết nằm ở trên giường, nước mắt quên đã rơi. Nhìn về phía bóng lưng của người đàn ông đó, bàn tay của Quyên siết chặt lại. Ba ngày sau nam chính thức từ biệt mọi người, bước những bước chân đầu tiên, hắn cảm giác như có sức nặng đè lên đôi chân của mình. Những bước chân phải cố gắng lắm mới nhấc lên được, thậm chí hắn không cả dám ngoảnh mặt lại. Cảm giác khó thở đè nén trên lồng ngực của hắn, nam cố rảo bước thật nhanh. Hắn sợ nếu như quay mặt lại thì hắn không quyết được chẳng thể thay đổi được quyết định của mình. Cho đến khi bước lên xe khách, bấy giờ Nam mới có thể thở phào nhẹ nhõm, áp lực cũng dịu đi phần nào. Nhìn về phía con đường mờ mịt trước mặt, Nam cảm giác như mình đang giống đang bước chân lên con đường của tương lai, một con đường gian nan vất vả, thay nhưng đó là con đường đã định để hắn phải đi. Cuộc đời sau này của hắn phải do hắn làm chủ. Này, chú em ơi, chú em xuống đầu đây. Xu em ơi. Người phụ xe vỗ vỗ lay Nam hỏi chỗ hắn xuống. Nam giật mình quay lại, thấy người phụ xe bỗng nhiên run run. Ồ. À à à ai Nam? Ồ. Ai đi đâu mà ở xe em thế này? Những người trên xe thấy thái độ cũng như giọng nói có phần sợ hãi của người phụ xe thì cũng tò mò quay sang nhìn. Nam trước giờ vốn dĩ nổi tiếng là cánh tay phải của lão Thắng cú vợ, lại thêm thời gian trước, hắn tiếp quản bến xe Thành Long, cho nên các nhà xe còn lạ gì cái mặt của Nam. Thấy mọi người đang nhìn mình, Nam có chút gượng gạo. À. Đây, mày mày không cần phải làm cái thái độ đấy. Ôi hai cái thằng này tao tao quan thịt mày đâu mà mày phải sợ chứ. Hai. Tao đi đến Lục Yên. Mai giờ đưa tao tới thị trấn Lục Yên là được. Bẻ xe từ đó nhà xe thu bao nhiêu? Tao gửi. Người phụ xe đưa tay lên gãi đầu gãi tai rồi sau đó gã cười. À, à, cười. Anh cứ đùa em. Anh là la hora của cả bên. <cười> nhà xe chúng em có phúc phần lắm mới mới mới mới mới mới được đưa anh đi như thế này. <cười> Ai lại dám thu tiền xe của anh? Anh có bảo em ăn han gan hổ mật gấu, em cũng chẳng dám cầm tiền. Nam trừng mắt, "Tao đi xe thì tao trả tiền, như biết bao nhiêu người khác. Nói đi. Đến lúc lên là bao nhiêu?" Cả phụ xe còn đang lay hoay chưa biết làm thế nào. Nam gằn giọng, "Nói. À à về về về lúc Yên 1 lít rưỡi ạ, nhưng nhưng mà anh làm thế này thì Rồi bọn em làm sao giống cầm Nam lấy luôn ra tờ 5 lít Nhét vào tay của gã phụ xe Mày cầm cả đi Còn lại mua nước cho mấy anh em Đại ca đại em cái mẹ gì Tao lên xe thì tao là khách Không cần phải làm cái thái độ đó Tao có ăn thịt chúng mày đâu mà phải sợ Các nhà xe ở trong bãi vẫn biết Trước giờ đại ca Nam là người sống đẹp Hắn chưa từng cậy mạnh bắt nặt yếu Hay là hắn hiếp các nhà xe ở bến bãi bao giờ Người phụ xe loanh quanh mãi cuối cùng cũng cầm tiền, rực cười tươi rói. <cười> dạ, thế thế, thế anh cho chụp webcam scene. Anh có uống nước gì không? Em mua luôn một thẻ. Nam lắc lắc đầu. Không cần đâu. Miễn là đừng phiền đến tao nghỉ ngơi là được. Tao chấp bắn một chút, khi nào gần tới nơi thì đánh thức tao dậy. Nam phất tay cho người phụ xe rời đi. Lần này tới Lục Yên là theo lời nhắn của một gã đàn em cũ. Thằng này tên là Tuấn, trước đây đã từng đi theo Nam rồi sau đó về quê theo nghề đá quý của gia đình. Nhà Tuấn có mỏ đá ở Lục Yên, thời gian gần đây đang gặp phải một số chuyện. Tuấn vì không giải quyết được đã phải nhắn tin cầu cứu. Chính vì thế khi quyết định đi lên con đường của mình, Nam đã chọn Lục Yên là điểm đến đầu tiên. Cả đêm hôm qua trằn trọc chẳng ngủ được, hắn lo lắng cho mọi người ở lại. Tại ca Đại ca, à, dậy đi đại ca. Đến đến đến đến nơi rồi anh ơi. Thị trấn Lục Yên ở ngay trước mắt kia rồi. Dậy thôi anh. Thằng phụ xe vỗ vỗ lay lay vào vai của Nam. Lúc xuống xe, Nam đã thấy Thằng Tuấn đang đứng đợi mình. Nó lạch bạch chạy tới, bộ dáng như là con vịt, không giấu nổi vẻ vui mừng. Nó ôm chầm lấy Nam. <cười> anh lâu lắm rồi em mới lại được gặp lại anh. Nam gật gật đầu. À nhìn thấy mày khỏe mạnh tươi tỉnh là tao vui rồi. Mà dạo này hình như là mày mập lên vẻ không? Thằng Tuấn gãi gãi cái đầu cạo chọc lốc. <cười> dạ vâng. Được cái cũng ổn định anh ạ. <cười> anh lên xe đi. Có gì vừa đi anh và e Bình vừa cùng nhau nói chuyện nhá. Em đã chuẩn bị tiệc linh đình ở nhà rồi. Chỉ đợi anh đến là tẩy trần thôi. <cười> Thằng Lê Ngao từ sáng tới giờ nó cứ loạn hết cả lên. Hỏi em là đại ca bao giờ mới đến? Chắc là bây giờ nó cũng sốt ruột lắm. Linh Ngao cùng Tuấn đều từng là đàn em sát cánh đi theo Nam từ thuở xưa. Những tháng ngày anh em cùng kề vai với nhau, đã từng có lần vào sinh ra tử. Chính vì thế, tình cảm của Nam và hai thằng nó cũng như là người thân trong gia đình vậy. Nam coi hai thằng như em. Khi Tuấn bắn tin kể cho Nam nghe về sự tình xảy ra ở mỏ đá quý, Không cần nghĩ ngợi, Nam lập tức nhận lời tới ngay. Ngồi trên xe thằng Tuấn vừa lái xe vừa vui vẻ hỏi han: "Đại ca, thời gian qua anh sống ổn chứ?" <cười> "Em em nói thật là cũng có nhiều lần muốn đến thăm anh, nhưng mà công việc ở đây nó nhiều quá, em cũng chẳng rời ra được. Em nói anh đừng giận em." Nam cười trừ. "Chúng mày là em có tao nhiều năm." Ta bận tâm gì cái đấy. Hay chúng mày nghĩ tao lại nhỏ nhén. Không, ý em không phải là như thế. Em sợ là chúng em làm gì mà không vừa ý anh rồi chúng em mang tội trong lòng bọn em. Anh luôn là người anh đáng kính. Dù cho có chuyện gì, chúng em sẵn sàng đổ máu vì anh luôn. <cười> Ai ạ? <à? cười> có gì anh đừng khách sáo nhé. Nam gật gật đầu. Về chuyện của tao thì không có gì đáng nhắc tới. Thế còn chúng mày thì sao? Mỏ đá quý cụ thể là như thế nào? Với bản lĩnh của hai thằng mày mà không làm gì được sao? Đến đây thằng Tuấn nó mới thở dài, trong ánh mắt của nó hiện lên có phần khó xử. Chợ nay, em ấy thằng Linh không biết phải nói cụ thể như thế nào nữa. Anh vừa mới lên, chuyện của chúng em thôi thì ta cứ tạm gác qua một bên đi. Em nghĩ việc quan trọng nhất lúc này là ăn mừng anh em mình gặp nhau. Còn chuyện kê chậm một vài ngày cũng chả sao, đằng nào nó cũng thế rồi. Thôi được rồi, từ từ rồi sắp xếp. Chiếc xe ô tô rẽ vào con đường đến một căn nhà lớn nằm ở trung tâm của thị trấn. Từ xa, Nam đã thấy bóng dáng của thằng Linh Ngạo đang sốt ruột đi đi lại lại ở trước cổng. Nó cứ thỉnh thoảng lại ngó ngóng lên rồi lại tiếp tục rộng chân đi tiếp. Vừa thấy xe dừng lại, Thằng Linh Ngao nó cũng giống y hệt như thằng Tuấn Béo Xong tới ôm chặt Lê Nam Anh Anh có biết là bọn em đợi anh mỏi mòn không? Ê hì Em nhớ anh chết mất Ở bên dưới Hà Nội Anh Thắng không cho anh ăn uống hay sao mà Dạo đầy trong anh tiêu tụy thế Thằng Tuấn Béo cốc đầu thằng Linh Ngao một cái Mày đúng là con chó Ngao Ngu lắm Ừ hay Anh Thắng là chỗ để mày nhắc tùy tiện như thế à Cơm nước đến đâu rồi? Thằng Linh Ngao xoa xoa đầu Ê <cười> hì thì tác cứ nói thế, đây là câu hỏi thăm mà. Được rồi. <cười> anh ơi, đi vào đi vào. Vậy là mấy anh em vui vẻ khoác vai nhau đi vào bên trong. Còn lại đây là sợi dây liên kết giữa ba anh em huynh đệ từ những năm tháng còn là cái bọn đi theo những bề trên cướp giật ở ngoài đường cho đến sau này về dưới tay của ông Thắng. Ba anh em chúng nó vẫn luôn gắn bó với nhau như thế. Khi các băng phái dần dần lớn mạnh. Cho đến khi nhắc đến tên đại ca Nam là một chuyện. Nhưng nếu mà nhắc đến Linh Ngao và cả thằng Tuấn thì ai cũng sợ. Vừa vào đến bên cửa, thằng béo nó hồ to. Chúng mày đâu? Ra chào đại ca Nam đi. <cười> người ta vẫn thường kể đó. Đoạn quay sang Nam. Anh ơi, đây là người của em. Chúng nó đều ở ngoài mỏ á. Chúng nó thần tượng anh lắm. <cười> Hôm nay em cho chúng nó về đây chào hỏi anh, cho nó đến nơi để trốn ấy. Nam vẫn mang dáng vẻ của đại ca, hắn gật gật đầu. Đại ca Nam. Anh ở bên ngoài nhìn có đẹp trai hơn cả lời của anh Tuấn hình cả. Bọn em thần tượng anh bao năm. Mấy thằng đàn em đi đến hình như cũng muốn khoe với đại ca. Chúng nó xắn tay áo lên, nào là rồng phượng, cá chép ôm dưa đủ cả. Từng thằng, từng thằng một thay nhau giới thiệu. Nam cũng gật củ. Cho đến khi thằng Tuấn nó xua tay. Thôi thôi, chúng mày trả hỏi vừa thôi để cho anh Nam nghỉ chứ. Ừ hay cái bọn này. Hôm nay, bọn em sẽ đại anh đặc sản. Xem là mèn mén ở trên này. Có bằng mấy con mèn mén ở dưới phố Trần Duy Hưng giữa Hà Lội không? <cười> Ăn một lần là kết. Thằng Linh Ngao nháy nháy mắt ra hiểu. Nam không biết nói gì hơn, chỉ thở dài. Trời ơi mày ơi Tao váng đầu quá Chúng mày nói ít thôi Cho tao ngồi xuống cái Mấy thằng nhìn nhau rồi cười xòa Lập tức linh ngam nó xua hết tất cả bọn đàn em Cùng với thằng Tuấn Đâu vào đó Lần lượt sắp xếp Thằng thì rót nước Thằng thì lấy khăn ướt để cho đại ca lau mặt mũi Sau giam ba câu chuyện đám người phục vụ theo lệnh của hai thằng chúng nó chuẩn bị hết cơm nước. Ngồi cứ thế mà uống rượu, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, phấn khởi lắm cho đến khi ngất nga ngất ngưỡng. Thẳng Tuấn thở dài, "Linh ơi, ô hay mày uống kiểu gì mà sao gật gà gật gật cụ thế Linh?" Lúc Nam phất phắt tay, lệnh bảo nó vào bên trong quán nghỉ ngơi đi. thì bất ngờ có một đám người từ bên kia bước ra. Trong giây lát rất nhanh nhưng Nam đã phát hiện sắc mặt của thằng Tuấn có gì đó thay đổi. Cùng với đó là thái độ của thằng Linh Ngạo cũng bối rối. Nam buông chén rượu xuống chậm giọng, "Sao thế? Chúng mày quen à? à?" "Dạ vâng. Không những quen mà còn biết rất rõ anh ơi. Việc việc em cầu cứu anh thú thực là em định gạt qua một bên để anh nghỉ ngơi." nhưng nhưng lại gặp ở đây chính là liên quan đến bọn này. Nam Cao mày nhìn về đám người đi qua kia, trong lòng dấy lên tia nghi hoặc. Hắn có thể cảm nhận được đám người này không tầm thường. Được rồi, để xem tình hình thế nào. Tên cầm đầu đám người kia nhận ra Linh Ngao liền đi đến. Nam ước chừng thằng này độ tuổi khoảng ngoài 40, trên đầu có một vết sẹo dài kéo từ đỉnh đầu xuống đến tận mang tai. Tuấn thì thầm vào tai Nam. Anh ơi, thằng này là đại ca của, nó gọi là Huy, biệt biệt danh của nó là Huy Sẹo. Giống như em, nó cũng được thừa hưởng mò đá của gia đình. Nhiều năm qua, nó vẫn đối đầu với bọn em đấy. Thế lực của nó cũng gớm lắm. Hai bên cũng có va chạm nhiều lần, nhưng bất phân thắng bại. Cứ gầm ghè nhau suốt. Nam lúc này đang nhìn về phía người đàn ông đứng tuổi, ở sau lưng của Huy Sẹo. Đây mới thực sự là người Nam để ý ngay từ cái nhìn đầu tiên. lão già sáu lưng thường uy xèo lại. Sáu lão già này nửa đêm mà lại phải đeo khẩu trang che mặt, chắc chắn họ có vấn đề rồi. Hơn nữa tao cảm nhận trên người lão có khí tức của pháp sư. Chỉ là đây là khí tức của pháp sư tà đạo thôi. Thằng Tuấn ròm ròm rồi lắc đầu, "Ờ, em chưa dò được thông tin tì gì từ lão. Hình như lão là người ở bên Myanmar sang á. Nghe nói là người của mỏ đá quý ở bên đó." sang chuyên thu mua, còn về những thông tin khác thì thú thực với anh là tạm thời em chưa tìm ra được. Chỉ biết là hội sạo bỏ ra rất nhiều tiền để mời lão này về. Chưa biết cụ thể công việc của lão là gì, nhưng em chắc chắn là chẳng tốt đẹp gì đâu anh." Nam gật gù rồi tiếp tục quan sát. Thằng Linh Ngạo lúc này vẫn còn say mềm. Nó ngước lên nhìn cái kẻ thù không đội trời chung, nó hạnh hạ đứng dậy. Ờ, ôi giời ơi tưởng ai <cười> Hóa ra là Huy sẹo Hôm nay anh Huy lại có nhã hứng đến đây ăn mèn mèn cơ à Thế chị nhà có biết chuyện không? Nếu không biết thì để em gọi điện báo chị đến đón anh Không biết đến lúc đấy Chị em làm gì nhỉ? Có khi là treo mẹ anh Huy lên nhỉ? Hê hê hê hê Huy sẹo nghe thằng ôn này nó nói Thì mặt giận tím lại Vết sẹo ở trên mặt cứ đỏ tấy cả lên Quay sang Nhìn thẳng vào đám của Nam Mày Chúng mày Chúng mày Chúng mày khinh thường tao Anh em đâu Cho chúng biết Lập tức Tuấn và đám đàn, đàn em thấy vậy Cũng đứng phát dậy Rất nhanh Cuộc cãi vã đã nổ ra Ở ngay trước cửa quán karaoke Nam lúc này vẫn đứng lặng quan sát Bởi vì hắn biết là kịch hay còn nằm ở phía sau. Thằng nào? Thằng nào đấy? Thằng nào muốn đánh anh em tao đấy? Huy sẹo nhướng mắt nhìn Tuấn rồi chỉ tay về phía Linh Ngao. "Được, mày hỏi thằng bạn mày xem, nó nói gì tao trước mặt bao anh em ha?" Linh Ngao thì vẫn sẵn men say trong người, bản tính của nó vốn bình thường đã hơi điên điên, nay lúc này lại càng thêm nóng máu. Bất ngờ trong lúc mấy anh em đang võ mồm với nhau thôi, thì nó quay sang tóm lấy chai bia, đập mạnh vào mặt bàn, vỡ đánh xoảng một cái, rồi nó cầm cái cổ chai bia vỡ giơ lên. Cuộc võ mồm đang căng, mặc dù chưa ai dám động thủ, thế nhưng tiếng chai bia vỡ dường như là mồi lửa, châm lên làm cho cả đám giật mình giật ra và bắt đầu thủ thế. Thằng Linh Ngạo nó quắc mắt, vì say cho nên ánh mắt của nó đỏ ngầu gườm gườm Rồi bất ngờ nó cầm cái cổ chai bia đó mà xông thẳng tới. Làm sao? Thằng nào thích lên thì lên, lên, lên. Tất cả những thằng ở đây còn lạ gì cái nét của thằng Linh nào. Phải gọi thằng này là, là thằng Linh điên linh khùng mới đúng. Chính vì cái tính điên điên này, cho nên đám Huy xảo nhiều năm qua mặc dù kèn cựa nhưng cũng chưa có hành động gì quá căng. Hai bên vẫn còn đang gườm gườm. Bấy giờ người đàn ông ở sau lưng đặt tay lên vai của Huy Sẹo. "Lão khé tai Huy Sẹo gì rầm cái gì đó?" Huy Sẹo khuôn mặt dịu xuống, rồi sau đó từ từ, từ từ mỉm cười. "À. À. À ha." Quay sang ra hiệu cho đám đàn em lùi lại, Huy Sẹo nhìn Linh Nga, "Lệnh." Ai dại gì mà dây vào mày Thế nhưng mà mày nhớ Đừng có vội đắc ý <cười> Rồi Sẽ có lúc Sẽ có lúc Mày phải quỳ xuống ôm chân anh Mà xin đi Linh Nào ngờ Linh ngao vẫn cứ vẻ mặt cân cân Dù có chết Đây cũng không bao giờ phải xin Tiếng vỗ tay vang lên Huy sẹo cười lớn Sau đó phất tay ra hiệu cho đàn em rời đi trước khi đi gã chỉ bỏ lại một câu <cười> anh mong rằng chỉ 1 phút nữa thôi chú vẫn còn giữ được thái độ này chú mày đi Linh Nga uất lắm, còn đang định hùng hổ xông lên định đuổi theo ấy thế nhưng bị thằng Tuấn nó kéo lại đám người kia ra đến cửa thì cũng là lúc có hai thân ảnh đi vào Bất ngờ một trong hai thân ảnh kia tóm lấy vai của Lênh Ngào, ấn chặt xuống dưới nền. Thân ảnh còn lại cũng rất nhanh, điều khiển hai tay của Lênh Ngào, đưa cái cổ chai thủy tinh hướng thẳng về mắt của mình. Lênh Ngào trong giây phút ấy vùng vẫy, nhưng không tài nào mà thoát ra được hai cánh tay như hai gọng kìm của hai kẻ mới xuất hiện. "Này, này cái gì thế? Cái gì thế?" Thang Tuấn là người đứng gần Lênh Ngào nhất, trông thấy như vậy, liền lập tức tóm lấy lên Lênh Ngào giằng ra. Thế nhưng cho dù có rẳng mạnh như thế nào Thì tựa như hai kẻ kia Nó là hai cái máy bằng thủy lực Nó khỏe vô cùng Cái mảnh cổ chai Vẫn cứ theo cánh tay của Linh Ngao bị vặn Đưa thẳng tới phía mắt của mình Khi cái cổ chai nó chỉ còn cách trong tích tắc Thì bất ngờ Thả em tao ra Nếu không hôm nay chúng mày nằm lại đây đấy Hai kẻ vừa xuất hiện rất mình trước câu nói đó. Vừa rồi không chỉ đơn giản là một lời nói, mà trong đó còn có một loại khí tức đặc biệt mà chỉ có những người trong huyền môn mới biết. Chúng nó quay phắt lại nhìn về phía Nam. Phía sau lưng của Nam, mờ mờ hiện ra một cái bóng cao lớn đen sì sì. Dữ tợn nhe hàm răng gầm gừ đe dọa. Nam trầm giọng. "Chú mày muốn thì đến đây." Buông thằng em tao ra. Còn nếu chúng mày không muốn thì để tao lên. Chỉ thấy bằng một động tác cực kỳ nhanh đến mức mà mắt của những người bình thường nhìn chỉ thấy hoa lên. Năm lách người vài bước đã lướt tới. Hai cái bóng ảnh mờ mờ trắng trắng kia không ai gì khác, chính là hai con quỷ ảnh. Chúng nó đang ghì chặt lấy tay của thằng Lê Ngạo. Hắn nhân chỉ thịt xoạt một tiếng. Nam đã đưa một bàn tay, trên đấy có hỏa chú, giáng thẳng tới mặt của quỷ ảnh. Quỷ huyết văng ra tung tóe. Con quỷ còn lại nhìn thấy thế thì kinh hãi. Nó cuống cuồng buông linh ngao ra, rồi ngồi thụp xuống ôm đầu. Thứ nó sợ không chỉ là Nam, mà nó còn sợ cả cái bóng mờ mờ đứng đằng sau lưng của Nam. Cái bóng ấy nó còn tỏa ra quỷ khí đáng sợ hơn cả hai con quỷ này. Nó méo máu cúi đầu. "Xin, xin thầy tha mạng, xin thầy tha mạng. Tôi tôi không dám làm nữa, tôi tôi không dám làm gì nữa, xin thầy tha." Con quỷ ảnh bên kia vừa bị đánh cũng luống cuống bò dậy, nó giơ tay nắn nắn lại khuôn mặt của mình cho thẳng thớm. Cũng mày nó là quỷ ảnh. Chứ nếu mà người mà dính đòn đấy, Cái khuôn mặt nó dúm vào thế này thì sống làm sao? Cho đến bây giờ nó cũng ngồi ngoan ngoãn. Bây giờ Nam mới trầm giọng. Chúng mày là tài xái của lão kia phải không? Ừm. Chúng mày có biết là hại người xuống âm ti sẽ bị xử tội nặng lắm không? Một con quỷ mếu máo ngoan ngoãn, thầy thầy tha cho. Thầy ơi, thầy tha cho. <cười> bây giờ Tôi xin khai lại toàn bộ mọi chuyện. Xin xin thầy tha cho. Nam gật gật đầu, "Kệ đi. Rốt cuộc tại sao lại đi đi theo giúp lão ấy? Nếu không nói thì đừng có trách. Tao có thể tha cho chúng mày. Thế nhưng Nam hất hất hàm về phía cái bóng đen đằng sau lưng của mình. Nó thì không đâu. Nó gớm lắm đó." Hai con quỷ ngẩng lên nhìn cái bóng đen giữ tọn đứng đằng sau lưng Nam. lập tức rụt cả cổ lại. Chúng nó mếu máo, kể rằng là chúng vốn là người ở lục yên, là những linh hồn vất vưởng chết oan ức ở trên mỏ đá. Thời gian gần đây ở bên ngoài mỏ xuất hiện một lão thầy ta, lão đã bắt chúng nó lại, sau đó luyện phép trừ hồn để chúng làm việc cho lão. Nếu như họ chống cự thì lập tức lão sẽ cho tan hồn lạc phách hoặc là đem làm mồi cho đám âm binh của lão ăn. Nam trầm giọng Còn có nhiều kẻ bị lão bắt như chúng mày không? Hai con quỷ gật gật đầu nói: Tất cả đều bị lão thầy ta bắt luyện thành binh để sai đi làm việc. Cho nên chẳng mấy khi gặp những âm binh gặp nhau, chỉ biết là rất nhiều ma quỷ bị lão thu về, còn số lượng bao nhiêu thì quả thực là chúng nó không đếm nổi. Vậy hai đứa chúng mày có biết lão thầy ta kia có nuôi âm binh không? Biết là như thế rồi mà chúng mày còn cố làm theo à? <cười> Lão đánh chúng mày tan hồn lạc phách. Xuống dưới kia đó. Các quan ở dưới đây may ra còn thương, còn tụ hồn cho chúng mày. Thế nhưng mà chúng mày mà phạm phải âm luật. Xuống dưới đấy á. Thì còn bị ném vào vạc dầu vạn kiếp. Còn khổ hơn nghe chưa? Con quỷ run cầm cập nghe những lời của Nam nói. Chúng nó cúi xuống. Mếu máu trình bày. là chúng nó cũng đã từng chống cự nhưng tận mắt chứng kiến một người bị đám âm binh xâu xé tan tành, sau đó bị âm binh ăn thịt. Quả thực là lúc đấy nó đau đớn vô cùng cho nên chúng nó không dám chống cự là vì như vậy. Nam ngày đến đây thì cũng đã nắm được đại khái tình hình, cuối cùng gật gật đầu. Hai, chắc là chúng mày bị lão thầy tà đó làm phép để giằng buộc linh hồn rồi. Quay lại đằng sau tao xem. quả thực khi hai bóng quỷ quay lại thì ở phía sau lưng của chúng có hỏa, hai dòng chữ rất kỳ quái. Nam nhìn thì cũng không giống chữ tàu mà cũng chẳng phải tiếng Thái. Chắc chắn một điều, đây chính là thứ trói buộc linh hồn của hai con quỷ để bắt buộc phải đi theo lão thầy. Nam liền vận lên một pháp ấn, bàn tay bất ngờ vung lên, hai con quỷ choáng váng, nó kêu rú lên Xin là đừng có giết chúng nó, thế nhưng không kịp. Bàn tay giáng mạnh xuống cả hai phía lưng của hai con quỷ. Cứ tưởng rằng phát này thì thôi, đứt bóng rồi. Thế nhưng không ngờ khi hai bàn tay đánh phịch một cái, hai con quỷ vẫn cứ còn bình yên. Ấy thế nhưng hai cái dấu ấn ở trên lưng của chúng thì tan biến. Vừa rồi Nam không cần lằn nhằn quá nhiều mà dùng thực lực tuyệt đối đánh tan luôn cả pháp ấn ràng buộc. Bấy giờ, hai con quỷ méo mó máu thở phào. Sau khi giải trừ ràng buộc cho hai con quỷ, Nam làm phép đưa chúng nó về âm ty, từ đó các ngài sẽ tự có sắp xếp. Quay sang nhìn thằng Linh Ngạo đang ngồi thở hồng hộc, Nam lắc đầu, "Sao thế?" Này, con hồng hổ muốn chém, muốn giết lắm cơ mà. Sao bây giờ ngồi như là chó dấp nước thế? Linh ngao lào đảo đứng dậy, men rượu đã gần như tan biến hết. Bây giờ mới cười hề hề. <cười> em cảm ơn anh, đã cứu em. Chúng nó chưa bước. Em nói thật với anh, nếu mà solo 1-1, chúng nó tuổi gì, chẳng qua là chúng nó dùng âm binh. em em ơi. Nam bật cười. Thôi mày ơi. Cuối cùng bị đến khi ngồi trước mặt hai thằng đàn em, Nam mới nhướng mày muốn ngày chúng nó kể lại đầu đuôi mọi chuyện. Thằng Tuấn nó mới trình bày. Dạ thưa anh, ngày bọn em đi theo anh không có lạ gì với những chuyện anh trừ ma diệt quỷ. Vì thế ngay khi mỏ đá xảy ra chuyện Em đoán ngay là thằng Huy Sẹo đã dùng cái trò ma trò quỷ để chơi đèo. Em lập tức gọi điện cầu cứu anh, nói thật với anh, việc mà đánh nhau thì bọn em sợ đách gì, trừ <cười> mấy cái chuyện ma chuyện quỷ như thế này. Em chịu. Nam gật đầu ra vẻ đã hiểu, mới bảo, chuyện này chúng mày cứ để tao lo. Dám dùng chuyện tâm linh để làm luật giang hồ, đây là điều đại kỳ. Loại người tiểu nhân như thế này thì không giữ được. Nam vừa nói hết câu thì bất ngờ từ xa có người chạy tới, chạy thẳng tới chỗ Linh Ngạo và thằng Tuấn. "Anh Tuấn, anh Tuấn, anh Linh Linh Ngạo đang điên tiết vì vừa bị chúng nó chơi một vố, quay sang. Đêm hôm đến đây làm gì? Cả đám kéo nhau ra ngoài này, thích công việc đồ mỏ thế đâu?" Thằng đàn em thở hổn hển, "Anh ơi, bọn em tới đây là có việc gấp cần cần cần, cần báo, gấp lắm." ở bên ngoài mà đá xảy ra chuyện lớn. Thằng Tuấn túm cổ thằng đàn em. Có chuyện gì? Nói nhanh lên xem nào, có chuyện gì? Thằng đàn em lắp bắp, "Dạ, không hiểu làm sao lúc anh em đang làm thì đèn điện tắt ngúm. Sau đó đá từ trên núi cứ như là có ai xô xuống. Có mấy anh em trong đêm không nhìn được phương hướng, bị đá rơi đè vào chân, giờ còn chưa nhấc được ra." Em Em thấy chuyện này giống hệt như là mấy đêm hôm trước, cho nên mới vội vàng đi tìm các anh ngay. Nam ngay đến đây thì ngửi thấy có mùi rồi, liền trầm giọng, "Đi đến mỏ đá, nhanh lên." Lập tức mấy anh em kéo nhau ra về hướng mỏ đá. Ngồi trên xe, ánh mắt của Nam cau tít lại. Xem ra bọn này nó quá hắc lộng hành rồi. vào đến khu mỏ. Nam thấy có một đám người đang vây quanh ba bốn người bị đá đè trên mỗi tảng đá. Qua con mắt âm dương lập tức, Nam đã nhìn thấy có một vài con quỷ đang ngồi chồm hổm ở đó. Bảy quỷ đang đè đó cố tình không cho đám người thoát ra. Không nói năng gì nhiều, Nam lấy ra mấy lá bùa vàng phóng thẳng về phía mấy con quỷ. Tiếng bảy quỷ gào rú. trời trong nháy mắt, bọn quỷ bị đánh tan tành. Những người xung quanh mặc dù là không nhìn thấy được ma quỷ, nhưng khi tiếng bảy quỷ bị đánh gào thét, họ nghe thấy rõ và lập tức gió lạnh thổi lên lồng lọc, ai nấy kinh hãi. Nam bấy giờ mới chỉ tay. "Được rồi đấy. Cho người vận mấy tầng đá kia ra đi." 1 phút sau tất cả những người bị thương đã được đưa đi bệnh viện xử lý. Nam ở bên ngoài mỏ đá, hắn đi loanh quanh, quanh quan sát xem có điều gì bất thường hay không. Bất giác trong bóng tối, nam thấy có một thân ảnh rất nhanh lướt qua. Hắn lập tức co giò đuổi theo cái thân ảnh đó. Bởi vì là đường đồi nối, mình lại chưa quen địa hình, phải rất khó khăn nam mới bắt kịp. Hắn nghiến răng nhún người, Nhảy lên dồn hết sức, một tay rút ra một lá thần hành phù thếp vào bắp chân, chỉ thiếu loáng loáng vài bước Nam đã song tới, đẩy một cái. Kẻ kia ngã lăn lộn. Tên kia cũng không chịu thua, rất nhanh lấy ra một con dao lá lúa, xẻ liên tiếp ngược về phía đằng sau. Tiếng dao xé gió vang lên đầy sắc lạnh, nhưng Nam uyển chuyển né những cú đâm, cùng lúc đó tóm lấy tay thằng kia rồi vặn một cái. chỉ nghe đánh rắc một tiếng, ngay sau đó là tiếng kêu đau đớn. Cứ như vậy những tiếng chan chát chang chát vang lên trong đêm. Cho đến khi nam nghe tiếng kêu "Xin xin đừng đánh nữa, gãy hết răng ghép rồi. Ôi anh ơi. Gãy hết răng ghép rồi." Mấy giờ nam mới dừng tay, cứ thế túm cổ thằng kia kéo sành sạch về khu lán. Dưới ánh sáng của những ngọn đèn cao áp chiếu xuống, gương mặt của kẻ kia dần dần lộ ra. Thằng Linh Ngạo đi tới. Chuyện này là do chúng mày gây ra phải không? Chúng mày làm hại người của tao phải không? Mẹ mày. Hôm nay, hôm nay ông cắt gút mày. Thằng Linh Ngạo lập tức rút lấy con dao ở bên cạnh, nhưng Nam giơ tay lắc đầu, "Linh, bình tĩnh. Mổ mẹ không giải quyết được gì đâu, để tao xem." Linh Ngạo quay lại cúi đầu, dáng vẻ đối với người ngoài thì hống hách, thế nhưng mà riêng trước mặt anh Nam thì nó ngoan ngoãn như con chó cún. Nhưng mà nhưng mà anh nó tao nói mày có nghe không? Dận. Vâng. Em nghe anh. Lệnh ngầu ném con dao sang một bên rồi đi bỏng ra phía sau lưng Nam, thằng Tuấn mới ngồi xuống. Anh Nam, em nhận ra, thằng này là thằng Sơn, gọi là Sơn Cẩu, là đàn em đắc lực của lão Huy. Nó có biệt danh như thế. Bởi vì thằng này nó thính như chó, bất kỳ cái chuyện gì ở đất Lục Yên này nó đều đánh hơi được hết trước. Trước giờ nó luôn đi theo Huy Sẹo để đối đầu với bọn em đó. Đêm nay chắc chắn là nó phải biết xem xử nó như thế nào hả anh. Đàn em của Huy Sẹo chứng kiến cảnh Linh Ngao đầu gấu như thế mà lại ngoan ngoãn cúi đầu trước người thanh niên này thì lại càng thêm kinh ngạc. Bởi lẽ ở cái đất Lục Yên này Ai cũng biết thằng Linh Ngao chưa từng biết sợ là gì Thậm chí anh em chúng nó kiêng rè đến cái mỏ đá này Cũng chính là vì có Linh Ngao chấn giữ Vậy xem ra người thanh niên này còn đáng sợ hơn cả Linh Ngao Thảo nào Đến nửa hàm răng của nó đã bị đấm Cứ còn đang lùng bồng ngậm trong mồm đấy này Nó run dày ánh mắt lấm lét nhìn lên nam Rồi lập tức cục pha xuống Quả thực Cái ánh nhìn của người thanh niên cứ như kiểu là có điện ấy Nhìn vào một cái là gai hết cả người Nam ấy cười cười Châm một điếu thuốc giít một hơi Sau đó cắm điếu thuốc vào miệng của thằng kia Sơn phải không Húi <cười> thuốc đi em Thằng Sơn lúc này Trong mồm vẫn còn ngậm lùng bùng đống răng Nó run run bập bập hơi thuốc Nam ấy nói Mày không phải sợ <cười> Anh có làm gì mày đâu Thang Sơn ngẩng lên, nó định nói, thay nhưng rồi lại cúi xuống, trong đầu nghĩ, có làm gì đâu, kiểu này trông răng lại thì gần như cả hàm rồi còn gì. Ai, bây giờ thế này nhá, anh cần mày trả lời các câu hỏi của anh, rồi anh thả mày đi. Thang Sơn cả người run lên, lúng búng, thật thật chứ. Ai ai ai thật chứ. Anh, anh, anh Nam gật đầu, miệng vén lên một nụ cười. "Ời, từ trước tới giờ lại anh nói luôn có trọng lượng. Anh nói thả là thả. Còn mày tin hay không là kệ mày. Mày yên tâm. Nếu như mày không tin thì cũng không sao. Anh khác có cách để lấy được thông tin từ mày nha. Nếu mày chịu hợp tác thì thôi, mọi chuyện dễ giải quyết thôi mà. <cười> Bằng không anh mà phải động tay thì không chỉ đơn giản là nửa hàm răng đâu. Thang Sơn Cẩu nhìn Nam, nó ngập ngừng, suy nghĩ ngực sôi. Trong đầu của nó lúc này đang vô cùng tranh đấu tư tưởng để giúp cho nó nhanh chóng lựa chọn. Nam đứng lên, lục lục trong ba lô lấy ra một cái hộp nhỏ. Ngày trước trong thời gian tìm hiểu vô thuật để đối đầu với đám vô sư Tây Tạng, Nam đã tự mình nuôi một con cổ trùng. Con này được gọi là băng tâm chí âm. Nam giờ giờ còn băng tẩm lên, rồi bất ngờ thả thẳng xuống người của Thang Sơn Cẩu. Lập tức, cả người của Thang Sơn cảm giác lạnh cứ như là bị nhét vào trong thùng nước đá vậy. Thang Sơn Cẩu mặt mũi tái nhợt, bờ môi cũng tím đen lại. Nó co rúm lại rên hừ hừ. Miệng phun ra khói trắng. "Ôi, ơi, ơi, anh làm gì tôi thế hay anh làm gì tôi thế đây?" Nam tụm tìm nhờ giật lấy điếu thuốc từ trên miệng của nó, tao thả cổ chúng vào người mày đó. Giờ điếu thuốc lên, bởi vì hơi lạnh cho nên điếu thuốc đã tắt lịm từ bao giờ. Sau 3 phút, khi cơ thể đã đạt đến đủ độ lạnh, băng tằm sẽ chui vào và gặm nhấm cơ thể của mày. Lúc đó, một người bình thường thì không thể chịu nổi đâu. Nếu như mày không lựa chọn nhanh. Hai, băng tạm nó chui vào thì anh gọi nó cũng không ra đâu. Nam vừa nói hết câu thì lập tức cảm giác ở những đầu ngón tay, ngón chân của Thằng Sơn đã lạnh tê cả đi không còn cảm giác gì nữa. Thậm chí trong óc của Thằng Sơn dường như cũng bị đóng băng chỉ trẻ lại. Nó cuống cuồng chắp tay. Anh ơi, anh ơi, em xịt này. Em Khai, em Khai, con bông nhu môi Khai, hê đại ơi, anh ơi. Nam cứ tủm tỉm cười, cố tình là để cho con băng tạm nó hành thằng Sơn thêm một lúc, sau đó mới búng tay tách một cái. Con băng tạm co người lại lấy đà, búng một búng thân nhảy lên trên bàn tay của Nam. Nam mới cười cười, thế nào? Lại làm phải không? Thằng Sơn cậu bấy giờ mới ngồi vật ra hỗn hèn. mặc mặc dù lúc này sự lạnh lẽo đang dần tan đi, thế nhưng nó vẫn run lên từng chập. Cảm giác toàn thân bị thứ khí lạnh đó xâm lấn, quả thực là không thể nào diễn tả được bằng lời. Giọng nó yếu ớt. Em ơi anh. Em, em sợ. Em sợ lắm rồi. Em biết tội em rồi. Anh ơi, em khai. Em khai hết. Có bao nhiêu em khai hết. Thấy được rồi. Mày là đàn em của Hi Sẹo. tất cả những gì mày biết về Huy Sảo nói hết cho tao nghe. Thang Sơn cẩu ngập ngừng cho đến khi Nam lại tung tung con băng tầm lên, lập tức nó liền lưu loát, dạ dạ dạ vâng, anh ơi, em, em nói, em nói <cười> hay là hay là anh cất con sâu kia đi, em đỡ sợ rồi em nói. Chứ. Nam cười tủm tỉm. Theo như Thang Sơn biết, Sau thời gian gần đây Huy Sảo có làm ăn với một ông chủ chuyên về đá quý bên Myanmar. Ông này rất thích dòng đá quý của Việt Nam. Trong đó để mà nói thì ruby là thứ mà ông ta thích nhất. Số lượng đá mà người đàn ông này cần rất lớn, nếu như chỉ để khai thác ở những mỏ mà Huy Sảo đang có thì không đủ để cung cấp. Cho nên Huy Sảo đã lập kế hoạch muốn cướp tất cả những mỏ đá ở quanh đây. Từ đó sẽ độc quyền toàn bộ đá ở vùng này để có thể giúp cho Huy Sèo đạt được mục đích. Ông chủ người Myanmar đã gửi sang đây một thầy pháp cao siêu. Người thầy pháp này không phải là người Myanmar mà là một kẻ gốc Trung Quốc. Dưới sự giúp đỡ của thầy pháp, một số mỏ đá nhỏ đã rơi vào tay của Huy Sèo. thay những những mỏ đá đó thật chẳng đáng là gì. Bởi vì mỏ lớn và nhiều ruby nhất không đâu khác chính là mỏ của thằng Linh Ngao và thằng Tuấn. Anh ơi, chính chính thật bị như thế. Cho nên cho nên là là thằng Sơn Cẩu nói đến đây thì nó ngập ngừng. Nam mới nói tiếp lời, chính vì thế, thời gian qua chúng mày giữ sự giúp đỡ của tên thầy pháp kia đã phá chuyện làm ăn của các em tao. Chúng mày còn gián tiếp hại người của em tao bị thương. Cho người đêm hôm tới để đánh gục đàn em tao đúng không? Nam trừng mắt, giọng điệu càng lúc lại càng có phần đe dọa, làm cho thằng Sơn Cẩu lại rụt cả cổ lại, nó chắp tay, "Anh Huy, mọi mọi chuyện đều đều là do anh Huy, là do anh Huy sai xử." Chúng em, chúng em có biết gì đâu. Chúng em chỉ là thiên lôi thị chỉ đâu đánh đấy." Thằng Linh Ngao ở đằng sau trợn mắt hùng hổ. "Cái loại mày mà được làm thiên lôi à? Ha? À à không, không, em là chó. Em là chó. <cười> Anh ơi, em là chó." Đến bây giờ, Nam cũng không biết phải làm thế nào nữa, cuối cùng đứng lên. "Tao sẽ cho người điều tra thêm. Ngoài ra còn biết chuyện gì khác nữa không? Kế hoạch tiếp theo thằng Huy Sở muốn làm là gì?" Chú mày còn đang có tính toán gì nữa? Thằng Sơn có bao nhiêu là cứ tổng tổng phun ra hết ra. Anh Huy đang tính làm sao cướp được mỏ này bằng mọi cách thôi. Còn còn cụ thể thế nào thì em không biết. Thế còn lão thầy pháp kia, mày có biết gì? Em em chỉ có cơ hội được ngồi uống rượu vài lần. Theo như em biết thì pháp thuật của ông ấy cao lắm. Ông ấy thường làm các các điều rất quái dị. Đa phần là Ông ấy làm việc trực tiếp với anh Huy. Còn loại tiểu tốt như bọn em thì thì ngay cả nói chuyện mà ông ấy còn không thèm tiếp. Vậy nên em có biết gì đâu. Được rồi. Tao chỉ cần biết thế thôi. Mày có thể đi. Anh ơi, thật à anh? Anh cho em đi thật à? Cút mẹ mày đi. Thằng Sơn Cẩu chắp tay cúi đầu cảm ơn Nam rồi đứng lên định bỏ chạy, thế nhưng bất ngờ, Khoan đã. Thằng Sơn khǒu như bị điểm huyệt đứng khựng lại, nó quay lại, "Anh ơi, anh ơi anh bảo ánh cho em đi chứ cơ mà. Anh cho em đi <cười> chứ cơ mà." Nam cười cười, "Thì tao vẫn bảo là tao cho mày đi cơ mà. Thế thì sao anh lại bảo em đứng lại?" Nam giờ cái hộp gỗ, thằng Sơn nhìn thấy cái hộp gỗ thì lập tức run lên cầm cặp, bởi trong đó chính là con băng tầm. "Anh ơi, em xin anh" nam gằn giọng, tao chỉ muốn nhắc nhở mày, tốt nhất là tránh xa khu mỏ đá để giữ lấy cái mạng của mày và tránh xa các em của tao ra. Tao mà còn gặp lại mày một lần nữa thì đừng có trách đó. Đến lúc dù cho lão thầy pháp kia có cao siêu đến mấy thì cũng không thể nào mà sưởi ấm mày được đâu. Nhá. Thằng Sơn sợ đến mặt cắt không còn giọt máu, thậm chí đũng quần của nó đã ướt sũng. Vâng. Em em đã em đã lại em bốc hơi luôn anh ạ, em bốc hơi luôn ạ. Cho đến khi Thằng Sơn cẩu lối cúi chạy ra bên ngoài, bấy giờ bọn Linh Ngao mới cười hô hố. Bấy giờ, Thằng Tuấn mới trầm giọng, "Anh Nam, trở lại mình cứ thế thả nó đi à?" Nam gật gật đầu. Trong lòng của Thằng Tuấn có chút khó chịu, nhưng mà thả nó đi thì lợi cho nó quá. Dù gì nó cũng là đệ tử của Huy Sẹo, nó đã hại không ít anh em mình, em chỉ tức là Nam nhìn ra ngoài cổng khu mỏ. Mày cứ yên tâm đi. Thằng cậu này không thoát chết được đâu. Trong lúc tao đang hỏi chuyện nó thì bên ngoài kia vẫn có một con quỷ rình rập theo dõi tất cả đó. Nếu như tao đoán không lầm, con quỷ là tay sai của lão thầy pháp kia. Việc thằng Sơn khai hết toàn bộ mọi chuyện, con quỷ kia sẽ về báo lại. Khi biết sao biết được chuyện này, thằng cậu mà có về đến nơi thì cũng chẳng thoát được tội, mình cần phải động tay động chân làm gì cho nó mất phúc. Thằng Tuấn và thằng Linh Ngao nghe vậy thì cười, <cười> đúng là đại ca, có anh lên một cái là bọn em yên tâm hẳn. Nam phất phất tay, thôi được rồi. Thế anh em tai nạn tối nay thế nào? Dạ, em đã xử lý đâu vào đó cả rồi, cũng đã cử người chăm lo chúng nó trong viện. Nam gật đầu hài lòng, nhìn quanh mỏ đá quý một lần. Mặc dù quả thực là Nam không hiểu về thứ được gọi là đá quý này cho lắm. Thế nhưng quả thực đi một vòng vừa rồi Nam nhận ra quy mô của mỏ đá bọn thằng Tuấn là rất rộng. Điều này khiến cho bọn Huy sẹo nhòm ngó thì dễ hiểu thôi. Đồng hồ lúc này đã chỉ hơn một giờ đêm. Cuối cùng Nam vươn vai. Xong rồi nhá, bây giờ về nghỉ ngơi đi. anh ơi anh anh về về về chung em chuẩn bị phòng cho anh cả rồi. Em biết anh là người khó tính cho nên lau dọn sạch sẽ lắm, còn xông phòng bằng tranh xả đúng mùi anh thích luôn. Nam lắc đầu phất tay. Không, đêm nay tao gọi lại đây cùng anh em thở. Biết đâu bọn Huy Sẹo lại đến đánh úp. Mình phải cẩn thận chứ. Khi nãy việc thằng Sơn khai hết tất cả mọi chuyện chắc chắn sẽ đánh động đến Huy Sẹo. Dạ Thế thì chúng em cùng ở lại đây với anh Cũng được thôi Nhưng tao cần chúng mày làm cho tao một số việc trước Nam kéo hai thằng đàn em lại sát gần mình Sau đó gì dầm gì dầm gì đó Thôi được rồi Làm theo tất cả những thứ tao đã dặn Sau đó sắp xếp cho anh em nghỉ ngơi đi Nam đang ở trong căn chòi nhỏ, vẫn chưa ngủ. Ánh mắt vẫn nhìn đau đớn vào cổng khu mỏ, nơi có chiếc ô tô con đi tới. Chiếc xe dừng lại ở ngay khu cổng mỏ. Thân ảnh của một con quỷ hiện ra, nó lặng lẽ tiến vào trong căn chòi nghỉ. Nam đã biết sự xuất hiện của con quỷ, nhưng lặng lẽ nằm xuống giường, hai mắt nhắm hờ chờ đợi. Ở xung quanh là tiếng ngáy của anh em thợ thuyền vang lên đều đặn. Con quỷ lần mò đến chỗ của Nam đang nằm. Nó dí sát vào mặt của Nam. Há miệng phả âm khí thổi vào Nam. Rất nhanh, âm khí tỏa ra bao trùm cả căn tròi. Thằng Linh Ngao đang ngủ. bị khí lạnh làm cho hắt hơi mấy lần. Nó quay sang tóm lấy cái chân rồi kéo kéo miệng lẩm bẩm. "Đành để. Like đây nha. Cho bố mày cái chân đấy. Ơ ai kéo chân của bố? Sau khi phả âm khí xong, con quỷ lặng lẽ quay người bỏ đi. Chiếc ô tô ở cổng mỏ nổ máy quay đầu. Bấy giờ, Nam mấy vươn người đứng dậy, lấy ra một lá bùa vung mạnh về phía cửa căn trời. Chỉ thấy loáng một cái. Lá bùa bùng lên một ngọn lửa xanh trông rất kỳ ảo. Toàn bộ âm khí từ trong trời bị hút ra ngoài. Ánh mắt của Nam sắc bén. "Chúng mày trời hay lắm. Tao biết là chúng mày sẽ đến mà." Sáng ngày hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng ở bên ngoài đã có tiếng hô hoán. Anh Tuấn, anh Linh, lại có chuyện lớn rồi. Thằng Tuấn và thằng Linh Ngao đang ngồi co do bên đống lửa nói chuyện, thì thằng đàn em quay về. Sao thế? Thằng Linh Ngao còn đang lờ đà lờ đờ bởi men rượu. Thằng đàn em kia thở hồn hèn. Anh ơi, mỏ đá đầu xuối, bị bọn đàn em của Huy sao đánh úp. Chúng nó vẫn đang bắt người của mình ở bên đây. Anh mau đưa người sang cứu trợ, sợ rằng là không chống được. Thằng Tuấn đứng phắt dậy. Anh Nam, em xin phép đưa người sang bên kia giải quyết công việc. Anh ngồi ngồi đi. Nam gật đầu. Nhớ cẩn thận đấy. Cấm kỵ là đừng để chết người. Đến khi công an người ta vào cuộc là đi tù cả lũ. Dạ vâng, em nhớ rồi. Thằng Linh Ngao cũng hùng hổ, nó chạy về phía sau trời, rút ra hai con dao phay cầm lắm lắm trong tay. Đợi tao nữa. Đợi tao nữa. Mẹ các bọn chó này, bọn chó này. Lập tức, một đám đàn em đi theo hai thằng chúng nó, hùng hổ chạy đến khu mỏ bên suối. Lúc này, cả đám gần 40 mạng kéo nhau hùng hục. Thấy đàn em của mình bị đánh, thằng Linh Ngao mặt đỏ phừng phừng, nó mài hai con dao vào nhau xoang xoảng xoang xoảng mà đi đến. Quả thực cái bộ dáng thằng này nó hung thần áp sát thật đấy. Chúng mày dám động đến người của tao à? Chúng mày dám động đến người của tao à? Tiếng quát mắng vang lên Thằng Linh Ngao không nói không rằng Phất tay một cái Hai bên không nói nhiều lời Vừa gặp đã lao vào ẩu đả Ở bên khu lán Nam ngồi trên tấm phản gỗ Từ tốn pha ấm trẻ Ở phía cổng có 3 chiếc xe 16 chỗ đi tới. Một đám người gậy gộc xông thẳng vào bên trong. Ngoài Nam ra, ở khu mỏ này bây giờ chỉ còn một vài thằng đàn em lo việc hậu cần bếp núc. Thấy đám người kia xông đến, đám đàn em vội vàng chạy tới. Vậy mà Nam vẫn điềm tĩnh, cầm chén nước chè đưa lên miệng hớp một ngụm, còn chẳng thèm mày mày quay đầu nhìn sang. Thằng Huy xẻo hùng hổ dẫn đàn em của mình đến bên sập gỗ. Nó dẫm một chân lên trên sập Dùng tay phẩy phẩy bụi Bám trên chiếc quần jean đã bạc phách Hải Đất đa bụi bầm quá Bắn hết cả quần áo của bố rồi Chúng mày Tươi nước cho đỡ bụi xem nào Bụi bầm thế này hít vào rồi viêm phổi Nào Đám đàn em sau lưng của Huy Sẹo Liền xách mấy sâu nước đến hất tung tué Bọn đàn em bổ nam ở sau lưng chừng mắt. Chúng mày làm gì đấy? Chúng mày làm gì? Đám tầm cầm vũ khí tiếp sát lao lên, thế nhưng nam gia hiệu lắc đầu, đặt chén nước trà xuống, nam mới nhếch miệng cười khẩy. Anh em cho người đến quậy mọ ở bên kia. Là mục đích rừng đông kích tây phải không? <cười> Hay là điệu hổ ly sơn? Nhưng mà cái kế này thì dùng cho trẻ con thôi. Còn với tôi thì không ăn thua. Nếu mà đến để uống nước chè sớm thì mời, chè mới pha còn đượm. Còn nếu đến gây chuyện á, tôi cho anh em lời khuyên này. Bấy giờ nam phải từ từ đứng dậy, nhìn thẳng vào Huy Sẹo bằng ánh mắt cực kỳ uy áp. Tốt nhất là đem người của mày cút khỏi đây. Nếu không tao không dám đảm bảo là chúng mày có thể toàn vẹn ra khỏi mỏ đá đâu. Ánh mắt đầy sát khí và lời nói nặng mùi thuốc súng của Nam làm cho Huy Sẹo trong lòng kiêng dè. Nói đi thì cũng phải nói lại, Huy Sẹo ở đất này cũng có số có má, chưa từng biết sợ ai bao giờ. Ngày trước, khi thằng Tuấn và thằng Linh chưa quay về đây tiếp quản mỏ đá, Huy Sẹo không khác gì ông vua một cõi. Sau này thế lực của thằng Tuấn thằng Linh càng ngày càng mạnh, hai bên mới giằng co, mặc dù không trực tiếp đối đầu nhau, thế nhưng cũng không hợp tác. Cho đến bây giờ thì thực sự bùng nổ. Huy Sẹo đột nhiên cười lớn, bổ mạnh con dao đánh pập một cái xuống phản gỗ, trợn mắt nói với Nam: "Chú đừng có hồ giả tôi. Chú định câu giờ để cho bọn thằng Tuấn đưa người về à? Tôi cũng tính trước bài này của chú rồi. Bọn thằng Tuấn thằng Linh hắn là bây giờ đang ngủ trên đồn rồi. Ở đây. <cười> chú xem là lực của chú." Có đối đầu được với anh không? Khôn hồn á. Chú biến về đất của chú. Nha. Ở đây không có chỗ để cho chú làm rồng làm hổ đâu. Thế nhưng Huy Sẹo còn chưa nói hết câu thì bất ngờ. Hụt một cái. Cảm giác trước ngực đau đớn. Huy Sẹo bị đá ngược ra đằng sau. Hán ta ôm ngực ngã vật ra đất. Khóe miệng đã nhẹo ra máu tươi. Huy Sẹo phải mất một lúc mới loay hoay đứng dậy. Ơ ơ ơ ơ. so so mai mai na la la Huy Sảo chỉ tay. "Chúc bài đâu? Lo lo đánh ta, lỡ lo, lo đánh ta." Đám đàn em Huy Sảo cũng sừng sồ xông tới. Bây giờ không còn nhăn nhượng nữa. Nam lạnh lùng cầm ấm nước chè rót thêm một chén nữa, húp một ngụm rồi bất ngờ, ấm nước chè văng thẳng tới mặt thằng đàn em xông tới đầu tiên. Chế thấy một tiếng vỡ chát chúa vang lên, thằng ôn kia ôm cái đầu máu chảy ra ngoài. Một mình nam bị hơn chục thằng bao vây, thế nhưng chỉ thế tay đấm trần đá vùng tối bội. Thằng nào dính chỉ duy nhất một đòn là đã ngã vật. Một loạn, gần 4 chục thằng bị nam cùng với đám đàn em ở trong lán cho nằm la liệt. Huy sẹo chứng kiến màn này thì há hốc cả mồm. "Chú mày, chú mày!" Còn đang định hùng hổ thì một cái chén bay vù vù lại thêm một tiếng xoản nữa. Huy sẹo ôm cái đầu bé bé máu. "Chú mày, chú mày rút, rút!" Đám đàn em ở trong lán cũng định xông lên truy đuổi. thế nhưng nam lắc lắc đầu. Huy sẹo chạy ra đến cổng mỏ còn chỉ tay. Nhớ mặt bố mình à? Mày nhớ mặt bố với đi. Thì... Bố mới còn quay lại. Còn Đắc Định nói thì bất ngờ, thấy nam lại giơ cái chén lên, Huy sẹo lập tức cùng với đàn em chui tọt vào trong xe. Mấy thằng ở trong bếp cười sướng lắm, bởi vì dù sao chúng nó cũng là đám hậu cần, chả mấy khi được đi đánh nhau. Nay được cùng với đại ca Nam giao hoài như thế, chúng nó vẫy tay. Anh Huy về thong thả nhá. <cười> anh Huy ơi, khâu mấy mũi mà không có tiền thì xuống chỗ chúng em nhá. Em bảo sếp chúng em mua bảo hiểm y tế cho. <cười> anh Huy đi cẩn thận. Nam mấy giờ lại thong dong ngồi sóng phản cười khẩy. Đám đàn em ăn mừng trong chiến thắng. À, anh Nam, quả thực anh đánh nhau đỉnh thật. còn hơn cả đại ca xã hội đen. <cười> Hồng Kông. <cười> Vừa lúc nãy em thấy anh giơ tay một cái là có một thằng ngã xuống. Ngày trước anh học võ ở đâu đấy? Anh sợ chúng em với. Bọn em bọn em là quân bếp bị bị để ở nhà La vị, bọn em không biết đánh nhau đâu anh. Nam thở dài. Thôi. Không ăn thua. Thôi buổi này á giang hồ sĩ người ta không đánh nhau nữa. Bây giờ xuống dưới đồn công an. Xem, mà đón hai thằng đại ca chúng mày về đi Coi như đây cũng là bài học cho chúng nó Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn hơn một tiếng đồng hồ sau. Ở bên ngoài cổng trụ sở công an huyện, Bấy giờ Nam cùng Linh Ngạo và Tuấn từ trong cửa đi ra. Thằng Linh Ngạo vẫn còn năn nhó: "Thằng Ngụy Sẹo nhé, mày nhớ, mày nhớ." Nam quay sang: "Sao? Bị lừa lừa cho một vố mà vẫn chưa sáng mắt, vẫn còn hung hăng hả?" Thằng Linh Ngạo bực bội, nhưng mà, nhưng mà nó chưa bực. Nói chứ bọn em xông lên đang va sướng thì thì nó báo cấm. Nam trừng mắt. Đây là bài học đấy. Không phải lúc nào hở tí cũng đòi là đòi xém đòi giết đâu. Thời buổi này là lúc nào rồi còn dùng vũ lực. Thằng Tuấn quay sang, "Anh Nam, chuyện ông mở đá cụ thể thế nào? Em nghe mấy thằng nó bảo là Huy xạo đưa người qua." Nam gật đầu, "Có gì vào xe nói chuyện. Ở đây tại vách mạch dân." Ngồi trong xe Nam kể lại đầu đuôi câu chuyện ở mỏ đá, làm cho thằng Linh Ngao và thằng Tuấn kinh ngạc trợn mắt. "Ơ, thế là anh tính trước cả rồi à?" Nam bật cười. "Chúng mày theo tao nhiều năm, tự động não suy nghĩ mà xem chứ. Tại sao mỏ đá bé bằng cái lỗ mũi lại khiến cho thằng Huy sǎo để ý? Một là phải có thứ gì đó đủ để cho nó bất chấp. Còn nếu không thì đó chỉ là mếng mồi nhử." là câu hai con cá to như chúng mày đến, sau đó chúng nó sẽ ngang nhiên qua cướp mỏ ở bên này. Độc não một chút là biết ngay mà." Thằng Tuấn gật gù, "Đúng là bọn em hấp tấp quá. Mai mà có anh ở đấy, chứ không thì Nam cười cười, quá cái thời dùng vũ lực để nói chuyện rồi. Bây giờ là thời kỳ thượng tôn pháp luật. Tuy rằng mình làm nghề mặt trái, nhưng phải hạn chế hết sức những hành vi phạm pháp. Giờ chúng mày đã hiểu những lời tao căn dặn chưa?" À dạ vâng. Cảm ơn anh luôn lo lắng cho chúng em. Được rồi, bây giờ phải ăn uống nghỉ ngơi đi. Chuyện chắc chắn vẫn chưa xong đâu. Thằng Huy Sẹo nó sẽ tìm cách khác để cướp mỏ đấy. Trận chiến này bắt buộc phải có một bên gãy cánh. Thằng Lê Ngao cười lớn. <cười> Chừng còn có anh ở đây, em đố cả bồ chúng nó không dám làm gì. Chúng nó làm sao mà biết, một mình anh là mưa làm gió ở giới kia như thế nào chứ. Nam lắc đầu, cũng không thể nào chủ quan được. Tao sợ không phải chỉ là một mình thằng Huy sẹo hay đàn em của nó đâu. Tao sợ là thế lực đứng đằng sau giật dây đó. Muốn thắng được ván cờ này, bắt buộc phải kéo được kẻ đứng trong bóng tối ra. Anh nói thế là sao? Không lẽ là còn Nam gật gật đầu. Được rồi, đi về nhà đã. Ai, tao đói. Sau bữa ăn trưa, mấy ngày em đi đến một căn phòng nhỏ trên lầu 3. Khăn phòng được khóa cửa rất cẩn thận. Anh Nam, sao phải cẩn trọng thế? Dù sao thì ở nhà mình cũng toàn là anh em trong nhà cả. Thằng Tuấn cốc đầu lắm một cái. Mày lúc nào cũng hỏi, hỏi, hỏi, hỏi. Anh Nam từ trước tới giờ làm gì cũng có nguyên nhân. Mấy anh em sau khi ngồi xuống ghế, Nam nói, Chúng mày có cảm thấy Chuyện xảy ra lúc sáng này có bất thường không? Hai thằng nhìn nhau lắc lắc đầu. Thử nghĩ mà xem, tại sao khi chúng mày vừa đến mỏ đá, thằng Huy Sẹo đã kịp đưa người tới đây? Lại thêm việc tại sao thằng Huy biết chúng mày ở cả đêm ngoài mỏ đá? Những sự việc này không phải là ngẫu nhiên đâu. Nó lại còn biết chắc chắn ở mỏ đá không có nhiều người, cho nên nó mới kéo đến gây chuyện. Hai thằng chúng nó bắt đầu nhìn nhau qua những điều nam nói, mặc dù là chúng nó mơ hồ hiểu thế nhưng chẳng thể nào hiểu cặn kẽ. Anh nói toạt ra xem nào. Anh biết là bọn em bọn em từ trước giờ chỉ là tay đao tay mú, toàn loại đầu đất. Nhưng thằng Tuấn là thằng bình tĩnh hơn, nó trầm giọng. Không lẽ là trong người của mình có nội gián à anh? Nam mỉm cười gật gù, chắc chắn là như thế. Điều tao đang suy nghĩ chính là tìm ra nội gián là đứa nào. liệu rằng chỉ có một đứa hay có nhiều người đã được huy sễo cải vào. Thằng Tuấn thở dài. "Hai, thế mà em không nghĩ ra chứ. Từ trước tới giờ, quả tình là mọi việc bọn em làm, dường như làm đến đâu là nó biết đến đó. Thậm chí có nhiều lúc nó còn đi trước bọn em vài bước. Nhưng mà anh ơi, làm sao để mà tìm ra nội gián? Bọn em đàn em trực tiếp dưới trướng có hơn 60 thằng, còn chưa tính là anh em thợ thuyền nữa." Nam giơ tay, lắc lắc đầu. Việc tìm nội gián, nói khó thì khó, nhưng dễ thì lại rất dễ. Quan trọng là phải dùng kế nào để cho nội gián rơi vào bẫy rồi phải lộ diện. Việc này tao thâu được rồi, chúng mày cứ để tao lo. Còn bây giờ, tao có việc cần chúng mày làm đây. Lại đây, tao cần dẫn này. Bây giờ phải làm như thế này. Như thế này. Như thế này. Thì thế hai thằng giọng tai lắng nghe, đầu tiên thì lông mày cau tít lại với nhau, sau đó thì gật đầu cười hành hạnh. Vâng. vâng. Vâng vâng. Em hiểu rồi, em hiểu rồi. Song xuôi, Nam phất tay, hai thằng chúng nó khoác vai nhau cười hành hạnh rồi rời đi. Còn lại một mình trong phòng, Nam lấy ra một cuốn sổ tay, cắm cúi ghi chép, thỉnh thoảng dừng lại. Ánh mắt của Nam Lông mày cau chặt lại. Tia nhìn lóe sáng, sau đó lại cắm cúi nghi chép tiếp cho đến tận khi trời tối. như vậy đúng không ạ, ngay từ những cái phần một rồi cho đến những phần sau này thì chúng ta luôn thấy Nam là một cái người à không chỉ là một cái vị đại ca à, biết đánh đấm, giao kiếm mà còn là người rất có đầu óc. Chính vì vậy ông ông thắng, lão thắng có anh Long là là là tay đấm rồi. và có thằng nam là cái đầu. Có hai người đó thì lão thắng giống như kiểu là là là gì người ta gọi là gì nhỉ? Hổ thêm uh, hổ thêm vây và rồng thêm thêm cánh à. Đấy đại loại là như vậy. Và quả thực là mỗi một sự vụ thì nam đều kết hợp rất tốt giữa cái tay đấm và cái đầu. À. Đúng là đại ca mà có một cái câu ở uh, đại ca nam nói mà tôi rất là thích đó là gì? thời buổi bây giờ đó. nên cả làm răng hổ thì cũng phải thượng tôn pháp luật, phải dùng đến cái đầu. <cười> Đúng không? Và chúng ta sẽ trở lại tập sau xem lại cái mưu kế của đại Ca Nam để đem được cái cái nội gián ra ngoài ánh sáng là gì. Và đại Ca Nam sẽ đối đầu với bọn thằng Huy Sẹo và đặc biệt là cái thế lực đằng sau lưng của Huy Sẹo như thế nào thì ở tập sau. Rồi ấy có anh em hỏi là cái phần trước nó là gì? Phần trước nó gọi là phần ân và oán nha. Các bạn tìm ân và oán. À, các bạn hỏi phần 6 của nó là gì? Các bạn tìm ân và oán. <cười> Tại sao giang hồ phải cần cái đầu hạ chú? Cháu thấy giang hồ ở chỗ cháu chỉ cần xăm hình nhiều. Ờ. <cười> Hello mày vào núi. T <cười> thú thực là như cháu nói cũng cũng có cái lý, răng hổ chỗ cháu là như thế, thật ra thì răng hổ nó cũng nó cũng phân chia nhiều cấp. Đúng không? Răng hổ cũng phân chia có nhiều cấp, răng hổ cũng có 27 loại răng hổ. Có thể là cháu thì ở cái tầm của cháu thì chỉ, chỉ tiếp xúc được với giang hồ sâm nhiều đó, sâm giỏi nhiều, nhiều mực. Đấy nhưng mà ở cái tầm của đại ca nam thì giang hồ lại lại phải khác hơn. Còn chú thì quả thực là chú cũng không được tiếp xúc nhiều với giang hồ cho nên là thú thực lòng với cháu là chú cũng cũng không biết được. Thế nhưng mà chú có có có có có một gọi là cũng có quen không không đâu xa đâu chính là một trong số những anh chị em đã từng nghe chuyện của chú nhiều năm. À. Cũng anh ấy thì cũng cũng rất là hiền lành, dễ gần nói chuyện cũng rất là dễ thương thôi. Thì nhưng mà anh ấy thì cũng là một gọi là giang hồ thì không đúng mà anh ấy phải gọi là mafia rồi. Ừ, anh ấy là mafia rồi. Thì anh ấy thì anh ấy anh ấy rất là rất là bình thường, rất là điềm đạm và có một cái điều đặc biệt là trên trên trên người của anh ấy duy nhất, duy nhất có cái chỗ này là một cái hình xăm ngày tháng năm sinh của cô con gái của anh ấy thôi. Đấy cái tên, cái tên và cô con gái cái tên và cái ngày tháng năm sinh của cô con gái của anh ấy thôi chứ còn không có bất kỳ một hình xăm nào khác. Anh ấy cũng ăn mặc cũng rất là chỉnh chu bình thường. Bình thường thì mặc cái bộ quần áo bằng vải đuổi cái mùa hè đấy anh ấy mặc cái bộ quần áo bằng vải đuổi, anh ấy anh ấy thích đồ đuổi mà là mặc nó mát. Anh ấy cũng béo béo kiểu kiểu như chú. ăn uh, mùa đông thì anh nghĩ hay mặc vest. Ừ, và anh ấy rất là bình thường, nói chuyện rất là bình thường. Nhưng mà để mà nói là đàn em dưới tay thì có một lần thì chú cũng có công chuyện đi công tác thì cũng đến cái đất của anh ấy thế thôi thì chú không xin phép là không nói rõ là ở đâu đấy. nhưng mà chú đến đất của anh ấy ở cái khu đấy công tác. Thì anh ấy cũng biết thế là anh ấy có mời chú đến nhà ăn cơm thì chú chỉ thấy là hôm đấy đến sơ sơ thì có khoảng tầm 40 thì 40 40 thanh niên. Ờ cũng cũng cũng có những thanh niên cũng có xăm nhưng không nhiều. Ở đấy ăn uống các thứ thực thực là chú cũng vừa ăn vừa run nên cũng hơi sợ. Thế nhưng mà được cái có ông anh gắn bó với chú từ những cái năm mà chú đọc truyện ngôn tình ấy từ cái năm 2015 ấy. Thì là đại ca của chúng nó ở đấy thì chú cũng cũng cũng yên tâm hơn. Nhưng mà anh ấy thì rất bình thường và có cả các các các, các đệ tử của anh ở ở đấy thì có lẽ vì chú là bạn của của đại ca cho nên là các các bạn ấy cũng tỏ ra rất là bình thường thôi, không có gì cả. Thì <cười> chú thì chú không không không biết giang hồ cho lắm nhưng mà đấy thì chú tiếp xúc thì chú thấy như thế. Có thể là cái cái, cái giang hồ thì của cháu thì đến chỗ cháu nó khác. Ờ <cười> thấy rốt là chú không biết. Chúng biết nhá. Đây thì bạn phải hết sức thông cảm chú ra đường chú ngoan nhất nhỉ luôn, đi đâu cũng thế mắt cụp xuống, ừ đầu cúi thật thấp, mắt cụp, nói nhỏ giọng đi nhẹ, nói khẽ cười duyên. À cái này thì không phải là nói đùa đâu bạn nào mà ở đây cũng có những người đã từng tiếp xúc đã người về chú thì đều bảo là ông Tú này cũng trong nó vô hại vãi. <cười> ừ. Trong nó vô hại vãi thì đúng. Thì bây giờ vì mình có phải là giang hồ hay là gì đâu, mình bình thường như biết bao nhiêu người bình thường khác nên thứ thực là cái này để cháu phải đi hỏi những người khác thôi. Chứ chủ chịu còn thứ thực là chủ cũng thấy giang hồ thì họ cũng những những giang hồ mà chủ biết thì họ cũng không không nhìn là cũng có những người họ có những cái có hình xăm. Thế nhưng mà nó cũng không phải là không phải là vì có hình xăm thì là mới lấy được số đâu không phải. Hình xăm bây giờ nó mang cái tính chất là là trang trí nghệ thuật nhiều hơn nhá. Còn cháu thì nếu thôi thì thời buổi bây giờ thì chú cũng không bảo cháu khuyên là bên cháu nên xăm hay không nên xăm tại vì, vì tùy từng mỗi người từng cái của mỗi người. Mắt thẩm mỹ của mỗi người và điều kiện của mỗi người, tuy nhiên là cháu vẫn còn trẻ còn bé như thế cái việc mà xăm một cái hình lên cơ thể của mình nó là cái việc nó không thể tùy tiện được. Thứ nhất là sau này cháu lớn lên sẽ có công việc có những cái công việc mà rất có thể là cái cái hình xăm đó nó sẽ gây cho cháu những cái rắc rối hoặc là những cái đó nó, nó khó khăn nên nhá. Biết đâu được chứ, đúng không? Cái thứ hai là có thể bây giờ ở cái tuổi 20 21 tài hai của cháu thì cháu nghĩ rằng là à có một cái hình xăm rồng phượng hổ hiếc các thứ rồi cú mèo ở cổ ấy này nó thì nghĩ là nó nó làm cho mình chất từ những biết đâu được đến cái tuổi 30 thì cháu lại nghĩ nó khác. Một khi đã xăm lên mình, tất nhiên là cơ công nghệ bây giờ thẩm mỹ bây giờ thì có thể là bắt xóa được nhưng mà nó cũng để lại những cái dấu vết. À. Nên là cứ phải cân nhắc thật kỹ xem là cái điều kiện của mình. có phù hợp để để xăm mình hay không và uh, khi xăm mình thì mình sẽ xăm mình cái gì? Còn tất nhiên là chú bản thân chú cũng có hình xăm. Ngày xưa khi mà chú còn còn đi dạy thì chú cũng đã xăm mình rồi, tuy nhiên là chú xăm mình thì chú không xăm hở ra, chú xăm sau lưng thôi. Ở trên người đó chú xăm. Đấy thì cái việc mà xăm mình ấy thì nó cũng bây giờ xã hội bây giờ nó bình thường rồi và giang hồ nó không phải được được định nghĩa là hình xăm. nhá, nên chú không quá đặt nặng cái điều đấy là xăm hay không xăm, chỉ có điều là cháu phải cân nhắc cho nó phù hợp với bản thân. Còn xăm một cái hình xăm để cho đẹp, xăm một cái hình xăm để làm kỷ niệm thì nó quá là bình thường, không sao hết nhá. À sau này nếu lúc lấy vợ gặp ông bố vợ khó tính, lúc đang đi tán gặp ông bố vợ khó tính nó không nhìn hình xăm của cháu lại biết đâu được có lại xảy ra nhiều vấn đề. Nên phải cân nhắc cho nó phù hợp với mình. Ok. À <cười> Cái câu hỏi của bạn là đúng là chú không không biết nói gì hơn nữa. Nhá. <cười> ok thì à anh người tiện em hỏi. Em xâm bùa lên người được. Ngày mai anh trả lời bạn nhé. Ngày mai hết tập 2 anh sẽ chia sẻ với bạn một chút. về cái việc là có nên xăm bùa, xăm phép, xăm một vài cái thứ nó khác thường lên người hay không nhá. Ngày mai anh sẽ chia sẻ với bạn về góc nhìn tâm linh luôn. Bởi tại vì bây giờ anh cũng phải đến giờ anh đi làm rồi. Ok. Ngày mai nhá, hết chuyện của ngày mai nhờ anh em nhờ Vượng Vượng ngày mai nhắc anh nhá, sẽ làm một cái, cái cái talk show để trả lời câu hỏi của bạn ấy là có nên xăm bùa lên người được không, có xăm được hay không. Đấy nhá. Lên nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe và anh chị em đừng quên uh, sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên của Ảo Túm có ở trên shop TikTok, có ở trên à sàn à hoặc là anh chị em theo số đỏ để được tư vấn cụ thể. Uh, được những cái ưu đãi của Túm uh, đặc biệt là cái nhận trà những cái nhận trà từ Long Vân Non Tôm. Uh, thôi thì ví dụ anh em chỉ cần đọc cái pass là à bạn và tụấn trà móc câu thượng hạng 4 lít rưỡi tôi cũng có thể hỗ trợ anh em cái hộp được rồi. Mà cái hộp thì đẹp, sang, cứng lắm, cái hộp giấy cứng. Năm trước anh em nào mua cái hộp để đi biếu tặng thì sẽ biết. Cái hộp nó rất là sang, rất là chắc chắn và xịn. Đặt vào trông đến lúc mở ra nó như kiểu vô trướng, đẳng cấp lắm. Ngoài ra thì tôi có thể đóng gói, ví dụ có 100 g, gói, gói 200 g, 500 g. Đó 100 g nó như vậy. 200 g như cơ gói đỏ đỏ gói 500 g hoặc là thậm chí là tôi có thể hỗ trợ anh em đóng những cái ấm nho nhỏ này 10 20 g. Đấy, anh em xếp vào trong cái hộp nó đẹp lắm. Cái cái cái cái cái ấm 10 đến 10 20 g này xếp vào trong cái hộp nó đẹp cực kỳ luôn, sang hoặc là đi đi đặt lễ ở những điện đài phủ viếc hoặc là thậm chí gọi lễ chùa thì nó rất là đẹp. Đấy, lễ chắp ăn hỏi nó đẹp lắm. Tôi hỗ trợ anh em những cái đó anh em theo số đỏ để yêu cầu bên bảo quầy bãi đóng hàng nhé. Cuối năm ăn nhậu nhiều, gan nó âm mức khó chịu. Thì cái ngật sỏi đen này giải độc gan rất là tốt và ăn tốt ngủ tốt nha anh em. Anh có thể vào shop để lựa hàng hoặc là theo số đỏ để được tư vấn cụ thể hơn. Cuối cùng thì chúc anh em một ngon cơ sức khỏe đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin mấy đoạn voi nói về đạo mẫu. Em ơi, anh ở bên Tóc Tóc nha em. Ừ, mấy cái đoạn voi về đạo mẫu anh để bên Tóc Tóc qua đó tải nha.